chương hai mươi bảy chỉ tàng mắng hòe chỉ vào gốc râu mà mắng cây hòe nhưng mắng cũng cẩn trọng để không tỏ ra ra trường và để nàng không khóc thì ta phải mắng sao cho khéo khiến nàng thương ta nể ta phục ta và nghe lời ta khi ta nhắc nhở những sai lầm của nàng có câu dạy con từ t h u còn thơ dạy vợ từ t h u mình sờ ngón tay ý nói rằng cần phải chấn chỉnh ngay từ những ngày đầu nàng thân thân với mình nếu không sau này che đã cong sẽ rất khó uốn tuy nhiên nếu nhắc nhở thô lỗ thì đâu còn là đ ứ n g trượng phu đâu còn là tư cách đàn ông đích thực vì vậy muốn nhắc nàng gì đó cần phải đem cô a cô b hoặc các nhân vật trong báo ra để làm ví dụ bóng g i ó xa xôi nếu nàng thích kiểm tra tin nhắn của ta thích kiểm tra tài chính của ta hãy vô tình để một mẩu báo trong túi đó là bài báo viết về việc các gia đình thường không hạnh phúc nếu vợ kiểm tra quá ngạt nghèo với chồng nếu nàng nói nhiều thích ăn diện hàm hố mua sắm thì ta nên đợi đến lúc cả hai bàn về chủ đề nhan sắc phụ nữ thì buông một câu phụ nữ xấu nói nhiều hay mọc mụn trên mặt phụ nữ xấu thường thích trang điểm thái quá hoặc mua sắm tràn lan đảm bảo hiệu quả tức thì chương hai mươi tám lạc t ỉ n h hạ thạch tôn tử nói nếu đứng trên quan điểm đạo đức khổng mạnh thì mưu kế ném đá vào người dưới giếng là hành động không chính nhân quân tử nhưng nếu coi là một mưu kế thì hành động này lại là một hành động sáng suốt hậu thế chúng ta cánh đàn ông tôn sát tôn kẽm lại càng có thể áp dụng nếu nàng có kể chuyện về một thằng tình địch nào đó thì phải khéo léo mà ném đá để nàng tự xử lý nó thôi lưu ý là ném đá theo nghĩa bóng đừng b á c đá ném vào nhà nó thật nó sẽ qua ném lại mà nàng thấy ta cũng chạy dài trong tình trường khó có thể nói lúc nào thì bị gọi là thâm độc ví dụ có kẻ nào đó vừa x a đà o quá chén gây tiếng xấu đến tai nàng ta cần đẩy sự thật lên đến đỉnh điểm có thể bằng tất cả sự ly kỳ rùng rợn hãy miêu tả cho nàng thấy gã tình địch đó chỉ là một cái hũ đựng bia rượu mà thôi ném đá vào người dưới giếng còn áp dụng cho một trường hợp nữa đó là khi nàng đang thất tình ta nhảy vào an ủi vỗ về để ban đầu nàng dựa vào ta quên kẻ bạc tình kia dần dần nàng sẽ yêu ta tuy nhiên trường hợp này ta cũng dễ trở thành hình nhân thế mạng lắm